Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài, tập 90 của tác giả ngải Hề Hề qua dòng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trường 1098, căn phòng bằng vàng Dương Tử My đưa mọi người đi vào cái đám hỗn độn đen kịch. Toàn thân của họ cảm thấy nóng bỏng khó chịu, cảm thấy trước mắt vô cùng tối tăm Nhưng không biết tại sao, lần này họ cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu. Lúc trước, từ bên ngoài đi vào chỉ mất khoảng 5 phút thôi, còn bây giờ hình như rơi vào hơn 10 phút rồi mà không có thấy gì cả. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Dương tự mi nhắm mắt lại, cố gắng ý thức cảm quan của mình vẫn mẫn cảm lên. Nhắm mắt lại, cảm giác hỗn độn biến mất, lỗ tai linh mẫn hơn. Nhưng không có bất cứ tiếng gian nào, Dù chỉ là một âm thanh rất nhỏ Ngay cả tiếng hít thở của mình Cô cũng không có nghe thấy Cả của Tiểu Thiên, Liên Nghi Quắc Giang Hòa Đều không có nghe được Nếu không phải Cô một tay nắm lấy Tiểu Thiên Một tay ôm lấy Liên Nghi Cô cũng hoài nghi Có phải chỉ còn cô cô đơn thôi Thất lạc bọn họ rồi không Tiểu Cô định mở miệng gọi Tiểu Thiên Nào ngờ lúc mở miệng ra Giống như bị bông giải nhét vào vậy căn bản không có thể phát ra tiếng nói gì, làm cho cô nhanh chóng ngậm miệng lại. may mắn là mình còn chạm vào bọn họ, bàn tay bỗng nhiên ngượng ngứa là liên nghi viết chữ lên lòng bàn tay của cô. cô tĩnh tâm cảm nhận, rất có thể chúng ta không có trở về chỗ lúc nãy. liên nghi viết như thế, ừm, uhm, dương tử my lên tiếng trong lòng. liên nghi biết thuộc độc tâm cô ấy hẳn là biết mình muốn nói chuyện gì. cho nên không cần phải sợ liên nghi giết tiếp dương tự mi cảm thấy vô cùng cảm động không sai đi giữa không gian hỗn độn không biết ở đâu này thật sự là cô có một chút bàng hoàng lại không ngờ liên nghi quan tâm an ủi cô như vậy cảm ơn liên nghi có mọi người ở đây mình không sợ đâu cô nói trong lòng liên nghi đang muốn giết chữ vào lòng bàn tay của cô bỗng nhiên cảnh tượng hỗn độn xung quanh xảy ra biến hóa đổi sang một màu thuồng trắng màu trắng này trông như là bông dải có điều lạnh lẽo đến đáng sợ cảm giác nhiệt độ cũng phải là âm tận mấy chục độ khiến toàn thân lành toát năng lực chống lạnh của dương tử mi rất mạnh nhiệt độ này đối với cô mà nói không thấm vào đâu. tiểu thiên và liên nghi có thể chất đặc biệt cũng không có vấn đề gì dương tử mi có một chút lo lắng cho Quách văn hoa cô thử gọi Nhưng mà giống như bị cái thứ gì đó ngăn chặn lại, không có phát ra âm thanh nào. Cô cũng không có cảm giác được quát văn hoa có ở đây không. Vừa nãy, cô sợ là ông ta không chịu đựng được sức nóng của màu đen hỗn độn. Cô đã đặc biệt cho ông ta một bùa chú hạ nhiệt. Bây giờ, nhiệt độ đã phát sinh biến hóa từ cực nóng biến thành cực lạnh. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Cô để liên nghi ôm chắc cô, Bên tay kia mò mẫm tìm kiếm quắc văn hòa. Mò mấy lần cũng không có thấy người đâu. Không lẽ ông ta đã tách xa mình? Cũng có thể ông ta đi đường khác như mình sao? Nghĩ đến đây, lòng cô trầm xuống. Quắc văn hòa là do cô đưa vào, cô phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho ông ta cho đến lúc tử thần đến thăm. huống hồ trên cổ quắc văn hòa còn đeo một thẻ bài gỗ đào mà cô đã đưa cho ông ta rồi. Lỡ như quỷ bắt trước, nhân lúc mình không có ở đó, cướp mất cái tấm thẻ bài gỗ đào. Đến lúc đó, cô thật sự không phân biệt hai người bọn họ rồi. Còn có thi thể của quắc nhân đông cũng ở trên lưng quỷ bắt trước. Cô đã hứa với quỷ vô thần sẽ làm cho thân thể của ông ta được hoàn chỉnh. Bởi vậy, cái xác này không thể bị ném đi chứ. Đi qua khoảng không hỗn độn lạnh lẽo màu trắng, bọn họ cuối cùng dừng chân lại. Lập tức, Có mùi hương hoa nồng đậm xông vào trong mũi. Tiểu thiên và liên y hắt xì mấy cái liền. Dương tử mi không biết được cái mùi hương hoa này đến từ đâu. Cô nhìn khắp xung quanh tìm kiếm bóng dáng của quát nhăn hoa và quỷ bắt trước. Quả nhiên không thấy. Tìm cô đánh thoát một tiếng một lần nữa rơi vào trầm mặt. Chương 1099 Hoa ăn thịt người. Đợi một lúc Vẫn không có thấy quắc văn hòa xuất hiện Chị à Có khả năng bọn họ và chúng ta đã lạc nhau rồi Tiểu Thiên Đi vào cái vùng hỗn độn xem xét Không thấy cái gì cả Cũng có thể là hôn mê rồi Dương Tử My suy nghĩ Tiểu Thiên Em và Liên Y ở đây chờ chị nha Để chị đi vào tìm xem Chị à Lỡ như chị đi vào rồi Lại đi ra một cái chỗ khác với tụi em Vậy thì không phải chúng ta lạc rồi sao Không được, ba người chúng ta như là một, vì vậy cùng nhau vào kiếm đi. Tiểu Thiên kéo tay của cô nói, liên nghi nhảy vào ngực cô tỏ ý hãy đi cùng nhau. Dương Tử mi hết cách, đành phải kéo hai người bọn họ đi vào trong hỗn độn một lần nữa. Đột nhiên, từ bên trong có một vật thể được ném ra, đó chính là thi thể quỷ vô thần Dương Tử My nhanh chóng đưa tay ra, bắt lấy cổ thi thể kia đặt xuống đất. Sau đó từ bên trong có hai người lão đảo đi ra Chính là quắt văn hoa và quỷ bắt trước Chỉ nhìn thấy một người đang được cõng trên lưng Người kia hai chân trung rẫy sắc mặt tái nhợt Bộ dáng như sắp đóng thành băng vậy Dương tử mi nhanh chóng bước lên phía trước đỡ lê bọn họ Cô tìm kiếm thẻ bài gỗ đào mà quắt văn hoa đeo Truyền vào một chút nguyên khí xua tan khí lạnh trên người của ông ta Được cứu viện, sắc mặt quắc văn hoa dần dần khôi phục Sau khi mà tỉnh táo, lập tức hát xì mấy cái Mà quỷ bắt trước bên cạnh bởi vì cái tình trạng quắc văn hoa đã khôi phục Cho nên nó cũng hồi phục theo Nhớ đến tình huống lúc nãy, quỷ bắt trước đã cổng quắc văn hoa ra ngoài Làm cho dương Tử mi không còn chán ghét quỷ bắt trước như trước nữa Xem ra cái việc lưu truyền quỷ bắt trước rất đáng sợ Có thể là do dân gian hiểu lầm Cảm ơn Dương Đại Sư. Hoặc Giang hòa điều chỉnh hơi thở, Nói lời cảm ơn với Dương Tử mi Quỷ bắt Chước cũng lặp lại lời này. Có lẽ do cảm kích trong một thời gian nguy nan Quỷ bắt Chước đã cứu mình, Hoặc Giang hòa không có còn chán ghét Quỷ bắt Chước nữa. Trái lại, ông ta còn có một cảm giác rất thần kỳ. Trên đời này, Thế mà lại có một con quỷ bắt Chước chính mình, Hơn nữa còn cứu mình, Phản phất như đây là mình thứ hai vậy. Không còn cảm giác chán ghét, ông đối với quỷ bắt trước cũng thân thiết hơn nhiều. Cảm ơn người, quắc văn hòa nói với quỷ bắt trước. Cảm ơn người, quỷ bắt trước nói dòng. Quắc văn hòa nhìn không được nở nụ cười, quỷ bắt trước cũng cười. Nhìn hai người đang cười giống nhau như đúc, dương tự mì cảm thấy có một chút kỳ quái. Chỉ, bông hoa này vừa to vừa đẹp đấy tiểu thiên bắt đầu kêu lên. Thấy quắc văn hoa không có việc gì, dương tử mi lúc này rảnh rỗi xem xét bốn phía. Quả nhiên, ở bãi đất trống phía trước, đầy ấp một loài hoa đủ màu sắc, trông như là hoa bách hợp. Có điều mấy bông hoa kia rất to, to hơn rất nhiều so với mấy bông hoa lo kèn to bình thường mà chúng ta vẫn thường thấy. Mỗi sợi nhụy hoa đều to như là cánh tay em bé vậy. Không những hoa to mà bướm bướm chuồn chuồn bay bên trên cũng rất to. Mấy con chuồn chuồn kia như một cái đám trẻ con đang chơi phi cơ cỡ lớn vậy, mà một cánh bườm bướm cũng có chiều dài khoảng 30cm. Ngay cả một con ông mật cũng như là một đứa em bé. Đây là... Dương Tử My ngay người nhìn cho đến trợn mắt há mồm hoài nghi có phải là bản thân lạc vào thế giới cổ tích hay không. Quặc dằn hòa lấy tay xoa xoa mắt, sau đó hít sâu một hơi. Đây là thế giới gì? Là chúng ta quá nhỏ sao? Hay là mấy bông hoa kia biến thành to như vậy? Lời cậu nói làm bừng tỉnh người đang mộng. Dương Tử Mi và Tiểu Thiên nhìn nhau kêu lên sợ hãi. Là, là chúng ta quá nhỏ rồi. một 1100, hoa ăn thịt người. Cô lấy kiếm mạc tà từ bên trong cái vòng tay trữ vật ra. Kết quả chiều ca của cô không bằng một nửa chiều ca của kiếm mạc tà. Mà Tiểu Thiên nhìn sự đối lập của Mạc Tà Kiếm... Quả thật... Người tí hon đến từ dương quốc tí hon, Không hiểu sao... Họ đã bị thu nhỏ... Trước kia... Bọn họ không có phát hiện ra điều này... Chỉ là dùng thị giác... Bị thu nhỏ của bọn họ... Xem xét bốn phía... Cho nên mới không phát hiện mình bị thu nhỏ... Thì ra... Không phải là kích thước của mấy bông hoa... Chuồng chuồng cùng với bướm bướm kia bị đột biến... Mà là do thị giác của bọn họ bị thu nhỏ... cho nên mới thấy lớn mà thôi. Giống như một con kiến, nhìn thấy cái gì cũng lớn vậy. Sợ quá đi, chúng ta thế mà lại biến thành người tí hon rồi. Tiểu thiền kêu là, Chị ơi, không phải lần trước, chị cùng với truy nguyệt, học xúc cốt công sao? Sau đó, làm sao mà khôi phục nguyên hình vậy? Dương tử mì nghe vậy, liền thử giận khí, nhưng mà căn bản, vô dụng thôi. Không cần phải nôn nóng, phỏng chừng đợi sau khi mà chúng ta rời khỏi đây thì sẽ khôi phục thôi ngược lại dương tử mi rất là bình tĩnh cô tin rằng biến hóa này dựa theo sự biến hóa của ảo cảnh mà thôi liên nghi cũng gật đầu ô trời rắn quắc văn hoa bỗng nhiên kinh sợ hét lên chỉ thấy phía trước có một con rắn lớn đang bò uống lượng về hướng quắc văn hoa bổ dáng cực kỳ khủng bố kỳ thật Đây chỉ là một con rắn cỏ bình thường, cũng không có lớn lắm. Nhưng bây giờ, bọn họ đã bị thu nhỏ, trong mắt họ nó bỗng trở nên rất to. Kiếm mặt tà trên tay của Dương Tử mi còn chưa có thu vào. Chùi kiếm đối với tay cô hiện giờ mà nói thật sự quá to luôn. Chỉ còn cách lấy hai tay cầm chùi kiếm, bay giọt lên, chém một kiếm về hướng con rắn kia. Động tác lưu loát sắc bén. Rắn cỏ trốn không kịp, cho nên bị chém thành hai đoạn thân đầu tách rời dãy dụa sắp chết chỉ, chỉ đã phạm sát giới rồi nhìn cái bộ dáng hung ác của Dương Tử Mi khi chém con rắn Tiểu Thiên dỗ dàng hét lên Vẻ mặt của Dương Tử Mi hốt quảng nếu như bình thường cô không có giết chết con rắn trừ khi con rắn kia có độc và tính công kích nhưng mà con rắn này đối với bọn họ bây giờ mà nói kích thước hơi lớn có một chút khủng bố khiến cho cô tự nhiên dâng lên cảm giác căng thẳng. Lại thêm, nó đang nhanh chóng, hướng về phía quắc văn hoa, khiến cho cô không có kiềm được ra tay chém chết. May mà cơ thể cô tuy là quá nhỏ, nhưng mà sức mạnh không có bị mất đi. Nhìn con rắn cuối cùng cũng đã chết đi, cô có một chút áy náy, niệm chú siêu độ cho nó, bù lại lỗi lầm của mình. Đây là điều đáng tiếc cho con rắn này, bởi vì cô siêu độ... cho nên nó có thể đi vào luân hồi tốt hơn Chị ơi, mấy bông hoa kia có phải là bách hợp không vậy? Tiểu thiên phát hiện có một con bướm không cẩn thận bay đến đậu lên nhụy hoa Cánh hoa kia bỗng nhiên khép lại, bao bọc con bướm kia bên trong Rất nhanh sau đó, mấy cánh hoa kia lại mở ra, con bướm kia đã biến mất Tiếp theo lại có một con châu chấu bay qua, nó cũng đã bị nuốt chửng như thế có khả năng đó là hoa ăn thịt người quắc văn hoa ở một bên lên tiếng nói trong rừng mưa nhiệt đới amazon có sinh trưởng một loài hoa ăn thịt người rất lớn tôi đã có xem ảnh rồi hình dạng không khác với loài này cho lắm hoa ăn thịt người sao dương tử Mì cũng đã thấy hoa trên sách cô thử nhặt lên một hòn đá ném vào trung tâm của bông hoa kết quả viên đá vừa bay vào giữa bông hoa sau đó không thấy đâu nữa Thật là đáng sợ. Chỉ chỉ đằng sau cái bông hoa kia có một cánh cửa đá, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì nó muốn chúng ta mở ra. Tiểu Thiên chỉ vào nói, Dương Tử mi cũng đã nhìn thấy rồi. Mặc dù cánh cửa đá bao bọc đầy rêu, nhưng mà cô vẫn mơ hồ thấy trung tâm của cửa đá có chỗ lõm hình cái tấm thẻ bài gỗ đào. Chương 1101: Qua ăn thịt người. Muốn đi qua cửa đá bên kia nhất định phải đi qua cái đám hoa ăn thịt người bên này rồi. Mà hiện tại bọn họ bị thu nhỏ không khác chuồn chuồn với bơm bướm, bướm là bao. Muốn đi qua mấy cái bông hoa này không bị ăn thì tương đối khó khăn rồi trừ khi mà tiêu diệt hết mấy bông hoa này. Nhưng mà Dương Tử My không nghĩ là sẽ diệt hết được mấy cái thứ kia. Toàn bộ cái chỗ này đều có liên quan đến thẻ bài gỗ đào, cũng chính là có liên quan tới mình. làm chủ nhân làm sao có khả năng quỷ đi chướng ngại vật này? Cô thử bắn ầm sát khí về phía đóa hoa, kết quả xảy ra lại ngoài ý muốn của cô. Nói như vậy, sinh vật khi bị ấn sát khí đánh trúng, đừng nói là một đóa hoa, dù cho là một con trâu đi nữa cũng phải suy yếu. Nhưng mấy bông hoa bị đánh vào, chẳng những là không có yếu đi, ngược lại chúng nó giống như là hấp thu chất dinh dưỡng vậy, càng trở nên có sức sống hơn. Dương tự mi nghi hoặc tăng cái lượng âm sát khí phóng ra. Kết quả cũng như vậy. Chẳng lẽ mấy bông hoa này, ngoài cái việc thích ăn tất cả vật khác, còn thích âm sát khí sao? Thậm chí coi âm sát khí như là một chất dinh dưỡng. Dương tự mi nghi hoặc cầm kiếm mặt tà lên, giờ kiếm muốn chặt bỏ một đo hoa. Rõ ràng thấy kiếm hạ xuống ở thân của bông hoa kia, mặt thấy đã sắp gãy xuống. Kết quả... Kiếm vừa rời khỏi, thân cành kia tự động liền lại, khôi phục lại cái bộ dáng ban đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dương tử mi kinh ngạc chém mấy nhát. Nhưng mấy cái bông hoa này như có ma pháp, cho dù có bị người tùy tiện tàn phá cỡ nào, cuối cùng vẫn trở về như cũ. Chỉ vậy phải làm sao đây? Tiểu thiên nhìn thấy trợn mắt há mồm Dương đại sư... Có thể giúp tôi quả tán văn đông có được không vậy? Quắc văn hoa nói với Dương Tử Mi. Đợi thêm tí nữa, tôi sợ rằng thi thể của văn đông sẽ bị hoa ăn mất. Chuyện ông lo lắng không phải là không có lý. Hơn nữa, mang một thi thể đi rất là bất tiện. Trước là hãy mặc kệ mấy cái mông hoa kia đi. Có thể tìm một mảnh đất trống, dùng minh quả để mà quả tán thi thể. Minh quả và lửa thường khác nhau. lúc đốt cháy không có sinh ra khói và mùi hôi hơn nữa không cần phải nhóm lửa trực tiếp đốt lên là được bởi vì không còn vật nào có thể đựng tro cốt dương Tự mì đành phải lấy từ trong vòng tay trữ vật ra một cái hộp ngũ mang tinh hoa mai mà ngày đó ông nội nhạc thiên thiên cho cô cô đưa nó cho quách văn hòa rồi bảo ông đựng tro cốt vào ông quách cái hộp này rất quý nghĩa với tôi Bây giờ chỉ cho ông mượn tạm đựng cho cốt. Đến lúc giải quyết xong mọi chuyện, nhớ trả lại cái hộp cho tôi. Dương tử mì nói với quắc văn hòa. Được, cảm ơn Dương đại sư. Quắc văn hòa không cảm thấy cô nói chuyện đột ngột, cũng không có thấy cô keo kiệt, ngay cả một cái hộp cũng không cho. Ông biết một vật phẩm trên người của cô đều vượt qua trình độ nhận thức về bảo bối của ông. Ông cẩn thận lấy tay bóc tro cốt em trai của mình bỏ vào bên trong. Quỷ bắt trước cũng làm tương tự như ông. Sau khi đã gom hết trò cốt, Dương Tử Mi rối rắm làm sao mà đi qua đám qua ăn thịt người này. Chúng không có sợ âm sát khí, không sợ đào kiếm kia. Chị ơi, rồng giang, rồng giang kia. Hai mắt của tiểu thiền phát sáng là to lên. À đúng rồi, rồng giang chắc là được đấy. Rồng giang gì? Dương Tử Mi nghi hoặc. Là con rồng giang trên cái đĩa, Trong căn phòng bằng vàng đó, chị lấy ra xem sao. Hai con mắt dương tử mi cũng phát sáng. Cô lấy cái đĩa vàng trong vòng tay trữ vật ra, để tấm thẻ bài gỗ đào lên vào cái chỗ lõm của cái đĩa. Chỉ thấy cái đĩa vàng rung lên, đến mức dương tử mi cảm thấy đau tài, một âm thanh nặng nề vàng lên. Một luồng ánh sáng vàng làm rung động ánh mắt của mọi người. Sau đó thì thấy được một con rồng vàng mờ ảo, lơ lửng trong không trung xung quanh dương tử mi chương một nghìn một trăm lẻ hai con rồng vàng từ ảo ảnh dần dần biến thành thực thể cuối cùng phủ phục trước mặt của dương tử mi dương tử mi nhảy lên lưng của nó không ngờ có thể ngồi rất vững vàng giống như rồng thật tiểu thiên nhìn nhìn sau đó cũng nhanh chân bước đến nhảy lên lưng con rồng liên y cũng nhảy lên theo Quắc Văn Hoa nhìn nhìn cũng muốn trèo lên Ai ngờ thân rồng bỗng đoán Ông ta không có biết kinh công Như bọn Dương Tử Mi Dốc dáng lại co lại Đối với ông ta rồng gian trước mặt Giống như một quái vật lớn Thấy ông ta không có trèo lên được Dương Tử Mi lấy ra một sợi dây thần Quắc Văn Hoa bắt lấy dây thần Dương Tử Mi dùng sức Kéo ông ta lên Quỷ bắt trước cũng không có trèo lên được Đang cố sức nhảy lên Dương tự mi đành dứt cái dây thần xuống một lần nữa kéo nó lên Đi thôi Dương tự mi không biết con rồng vàng này có nghe theo chỉ huy của mình không Ôm tâm lý may mắn nói bừa một câu Không ngờ rồng vàng thật sự nghe lời của cô chậm rãi bay lên Đám người của dương Tử mi bám vào dãy của nó rồi bay theo lên trên không Loại cảm giác rời khỏi mặt đất này thật là thích thú Dương tự mi rất là hưng phấn Tiểu thiên vui vẻ hồ to, ta muốn bay cao. Hoặc văn hòa vừa căng thẳng vừa kích động. Ở kiếp này, đến cả rồng vàng giống là thánh thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Vậy mà ông ta không chỉ nhìn thấy tận mắt mà có thể ngồi lên, thì cuộc đời này của ông ta đã thấy rất là thỏa mãn rồi. Rồng vàng đưa bọn họ bay qua cái chỗ qua ăn thịt người, hạ xuống cửa đá đối diện. Đám người của Dương Tử Mi rời khỏi lưng rồng. Nó lại bay lên không trung, ở trên không, xoay một dòng, rồi lại nhập vào chiếc đĩa vàng, biến thành cái hình điêu khắc. Ồ trời ơi, quá là quá thần kỳ luôn. Dương Tử Mi không nhìn được cảm thán, Cô thấy thật là may mắn, không ngờ mình có thể đạt được cái đồ vật thần kỳ như vậy. Không biết sau khi mà ra ngoài, mình có thể tùy ý triệu hồi nó nữa không? Hay có lẽ... ý nghĩa tồn tại của nó chính là để bay qua cái chướng ngại vật qua ăn thịt người kia. Dương Tử Mi càng bội phục người thiết kế mọi thứ này, thật đúng là thiên tài. Chị à, Màu lấy cái tấm thẻ bài gỗ đào ra mở cửa đi. Tiểu Thiên nhảy lên cửa đá gạt bỏ cái chỗ rêu che lắp cái chỗ lõm đi, nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lấy ra một tấm thẻ bài gỗ đào ẩn lên trên dưới chân của mọi người bỗng trống rỗng. Thì ra dưới chân mọi thứ đã biến mất, tất cả đều rơi xuống cái dũng màu xám hỗn độn không rõ. Đợi đến khi mà chân chạm được đất, thấy rõ là tình cảnh trước mắt đám người của Dương Tử Mi kinh ngạc. Bọn họ kinh ngạc, không phải vì cảnh trí kỳ lạ, mà là phát hiện mình đã trở lại điểm ban đầu. Cũng chính là hang động mà bọn họ đào móc bùng, cách mặt đất hơn 10 mét. Nhìn lên có thể thấy vệ sĩ ở cửa động, đang cúi đầu nhìn xuống sao mà chúng ta lại trở lại đây rồi tiểu thiên kêu la lên dương tử mi tìm kiếm cửa đá xanh vốn dĩ ở nơi này nhưng bây giờ không thấy đâu nhìn bên cạnh còn có một cái xẻng, cô cầm xẻng lên đào vài cái bên dưới là bùn đất mà không phải là phiến đá xanh đó tiểu thiên có phải chúng ta vừa gặp ảo giác không dương tử mi hơi nghi hoặc Dương Đại Sư không phải đâu, trò cốt của em trai tôi ở trong này. Quắc Văn Hoa ôm lấy cái bình trò cốt nói, không sai, chiếc khai vàng vẫn đang trong vòng tay trữ vật của Dương Tử Mi. Nhưng mà vì sao bọn họ trở lại nơi này, phiến đá xanh để mà đi thông đến cái thế giới thần bí kia cũng không còn thấy nữa. Còn nữa, thân hình vốn bị thu nhỏ cũng đã khôi phục bình thường rồi. Thật khiến cho người ta không phân biệt đâu là mộng ảo đâu là đời thật rồi chương một nghìn một trăm lẻ ba quan tài làm bằng gỗ lê dương tử mì tiếp tục đào về phía trước không ngờ đào được một chiếc quan tài chiếc quan tài này làm bằng gỗ lê quách làm bằng cái bột đá đỏ lặng lẽ nằm trong bùn gỗ lê là loại cây lâu năm trong truyền thuyết trong mau sơn thuật là một loại vật thuần dương sinh ra ở thục trung chất gỗ cứng rắn nhưng mà chắc chắn không phải là vật liệu để làm quan tài đó là một loại quặng nitrit kali cũng là vật thuần dương trong mau sơn thuật nó có hiệu quả tốt như là chu sa nhưng mà đắt hơn chu sa rất nhiều cho nên dần gian cúng bái hành lễ phần lớn là dùng chu sa thay nó chỉ của dương thất hoặc nhà giàu có quyền quý có tài lực mới dùng bột đá đỏ để cúng bái hành lễ dù là gỗ lê hay là bột đá đỏ mặc dù là pháp khí tốt dùng trong pháp thuật nhưng không phải vật liệu tốt để làm quan tài người chết là âm mà hai cái vật liệu này lại là vật thuần dương vừa dặn tương khắc giam dùng hai loại vật liệu này làm quan tài chứng tỏ là muốn hồn phát nằm bên trong vĩnh viễn bị lửa luyện ngục thiêu đốt không có được đồng thai không được sống yên ổn đây là một loại trận pháp vô cùng âm độc hai cái loại vật liệu này cực kỳ quý giá tương đương như vàng vậy chỉ có đắc tội với người cực kỳ phú quý mới dùng cái cách xa qua như vậy để mà trừng phạt thôi chỉ không ngờ đã tìm được mắt trận của quả diễm cục rồi tiểu thiên vui mừng nói chúng ta vất giả cực nhọc như vậy cuối cùng cũng không có uổng phí công sức nếu lúc trước chúng ta nằm mơ một giấc nhưng mà cuối cùng cũng quay trở lại đây tìm được mắt trận dương tử mi gật gật đầu cô bảo quắc văn hoa và quỷ bắt trước đi lên trước tránh cho lửa thuần dương của quan tài thiêu bỏng bọn họ bọn họ hiện giờ cũng coi như là người mang âm khí tương khắc với dương khí quắc văn hoa và quỷ bắt trước trèo lên trên vệ sĩ ở trên thấy quắc văn hoa kinh ngạc hít sâu một hơi hai mặt nhìn nhau không nghĩ ra đã có chuyện gì hơn nữa hai người này giống nhau như đúc ngay cả quần áo cũng giống nhau Động tác thuần thái cũng giống nhau, hoàn toàn cứ như là bản sao ra vậy. Ông chủ quắc, một vệ sĩ đánh bạo hỏi, nhưng mà anh ta lại không biết ai là quắc văn hoa thật, đành phải hỏi cả hai quắc văn hoa. Ai, ai là ông vậy? Sao mà hai người giống nhau như đúc vậy? Quắc văn hoa không hề nói một tiếng, ông ta mà lên tiếng quỷ bắt trước cũng nói y như ông ta, rất dễ làm cho người khác nghi ngờ. Chỉ bằng im lặng để cho những người khác suy đoán đó là em trai có bộ dáng giống ông ta như đúc. Dù sao, bọn họ cũng biết là ông ta đến đây tìm em trai. Sau khi mà quát văn hoa đi lên, Dương Tử My đã bắt đầu hành động. Cô phá cái trận pháp quan tài đi, sau đó đẩy nắp quan tài ra. Mới mở ra một khe hở, liền ngửi được một cái mùi như đốt trụi mọi thứ. Cô mới dỗ dàng phong bế khú giác của mình lại. Cô đẩy nắp quan tài ra, Thò đầu nhìn vào suýt nữa ghê tổm nôn mửa rồi Chỉ thấy một cổ thi thể nằm bên trong Nhưng mà thi thể này Sớm đã bị đốt thành thang cuộn mình ở trong Thoạt nhìn ghê tổm muốn chết Một cái hồn phách cháy đen Giấy dụa bò ra Quy trước mặt của Dương Tử mi Dập đầu ba cái Cảm ơn Không cần phải khách khí Dương Tử mi mang theo mặt thương hại Nhìn cái hồn phách chịu tra tấn lửa lười ngục Không nghĩ tới Bị thiêu đốt nhiều năm như vậy mà ông vẫn không có bị hồn phi phát tán. Con quỷ cháy đen lập tức xuất hiện cái vẻ mặt quán hận vô cùng, quay trước mặt của Dương Tử mi Nhiều năm như vậy, tôi không cam lòng cố giữ lại một hơi cuối cùng. Tôi không có thể hồn phi phát tán, tôi phải báo thù. Đại sư, Ngài đã cứu tôi thì có thể giúp tôi báo thù không vậy? Chương 1104, quan Tài làm bằng gỗ lê dương tử mi thản nhiên nhìn nó lập tức cự tuyệt sự việc đã trải qua nghìn năm rồi dù là kẻ thù của ông thì cũng đã đầu thai luân hồi tôi không có giúp được ông đâu huống chi dù ông có quyết hải thăm cựu, á tôi cũng không có giúp ông báo thù tôi có cuộc sống của tôi tôi không có muốn rơi vào ân quán tình cựu của người khác giúp tôi tôi sẽ cho cô của cải mà cô không có tưởng tượng nổi cho cô hưởng hết vinh hoa Con quỷ trái đen nhìn cô, giọng dụ dỗ nói. Tôi biết kho báo, cô giúp tôi, tôi có thể nói cho cô biết. Lại là kho báo, dương tự mì nhớ tới căn phòng bằng vàng kia. Có thể kho báo mà con quỷ này muốn nói cho cô chính là cái đó, cũng không kỳ quái. Là kho báo kiểu gì? Quá hiếu kỳ, dương tự mì muốn hỏi một chút. Lúc tôi chưa chết, tôi giàu có không có ai địch nổi, thu thập vô số vàng bạc châu báu Cất giấu trong một cái địa cung ở trong núi Nơi đó chỉ có tôi biết Cũng chỉ có tôi mới biết được mật ngữ của cơ quan chỗ đó Con quỷ cháy đèn đáp Hả? Không phải căn phòng bằng vàng sao? Căn phòng bằng vàng hả? Không phải, kho báo của tôi tất nhiên không có thiếu vàng Nhưng quan trọng là nó có rất nhiều bảo bối quý hiếm Ngay cả quốc khố thời đó cũng không có nhiều bằng kho báo của tôi Khi mà con quỷ trái đen nói đến kho bá của nó, trên mặt hiện lên thần sắc đắc ý. Dương Tử Mì hơi díu mày. Ông là thương nhân sao? Cô nhìn con quỷ trái đen rồi mới hỏi. Thương nhân hả? Sao tôi có thể làm cái loại nghề đê tiện đó? Tôi là đại thần của triều đình dưới một người trên vạn người. Quỷ trái đen hư lạnh nói. Dương Tử Mì đã rõ ràng. Đây chính là một tên quan tham điên cuồng dơ dét của cải Hoàng tham như vậy khó trách sẽ bị quả diễm cục giam cầm thiêu đốt trừng phạt. Đáng đời cô âm thầm mắng trong lòng. Đương nhiên, người có thể giam cầm ông ta trong quan tài gỗ lê lại lập ra cái quả diễm cục lớn như vậy ngoài hoàng đế đương thời, không còn ai khác. Mà ở đây lại vừa khớp với bề mặt căn phòng vàng có liên quan đến mặt thẻ bài gỗ đào. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không hay là có người cố tình sắp đặt bây giờ tôi đã chết rồi con cháu của tôi cũng có thể đã bị tên cẩu hoàng đế kia giết chết tiền bạc đối với tôi không còn ý nghĩa lúc này tôi chỉ muốn báo thù thôi quỷ cháy đen nghiến răng nghiến lợi toàn thân phủ đầy oán hận dương Tử mi càng chán ghét ông ta thêm mấy phần ông đã chết rồi kẻ thù của ông cũng đã chết báo thù cái gì chứ cô lạnh lùng nói Còn không bằng, ông đi đầu thai sớm một chút đi. Đương nhiên, đối với loại người khi mà còn sống tham lam, nếu tốt số một chút, thì đầu thai thành lợn, ăn no, uống đủ, nuôi béo, bị người ta cho một đau, giết thịt, nấu thành đồ ăn cho dầu miệng, thịt bị nhai, bị cắn, xương thì dứt cho chó gặm. Luân hồi như vậy, khoảng hơn 10 lần mới có thể dần dần rửa sạch tội nghiệp áp bức người khác ở kiếp trước, mới có cơ hội để biến thành thứ khác. còn nếu xui sẻo đời đời kiếp kiếp biến thành dòi bọ sống cả đời trong phân dù hắn đã chết tôi cũng không có muốn để cho con cháu của hắn dễ chịu tôi muốn cắt đứt lông mạch nhà của hắn khiến cho gia tộc nhà hắn đoạn tử tuyệt tôn quỷ cháy đen tràn ngập chờ mong nhìn dương tử mi chỉ cần cô có thể giúp tôi toàn bộ của cải của tôi sẽ thuộc về cô xin lỗi việc tổn hại âm đức này tôi không giúp đâu tôi nhiều nhất chỉ có thể giúp cho ông đi làm lợn mà không phải là dòi bò. Dương Tử Mi lạnh lùng cự tuyệt. khi mà còn sống ông đã làm quá nhiều chuyện xấu, áp bức quá nhiều người, gặp trừng phạt như vậy là xứng đáng. cô quỷ cháy đen rất là bực tức, trừng mắt nhìn cô, toàn thân bỗng biến thành một luồng quán khí đánh về phía Dương Tử Mi. chương 1105, nghìn quan tài làm bằng gỗ lê. Cho dù ông ta là một con quỷ, chất chứa oán hận hơn ngàn năm, có lực sát thương rất mạnh. Nhưng mà đối với Dương Tử Mi mà nói, ông ta cũng không có chịu nổi một kích của cô. Ngón tay của cô bắn ra tam mụi chân quả, trực tiếp bắn vào trung tâm quán khí. Âm một tiếng, một tiếng giang to như là bom nổ. Tam mụi chân quả đã bốc cháy giữa không trung quán khí. Quán khí màu đen co rụt lại trở về thành nguyên hình là quỷ cháy đen. Cô, nó nhìn Dương Tử Mi âm thanh run rẩy cầu xin. Cô không giúp tôi cũng được, nhưng mà cô, cầu xin là bỏ qua cho tôi, để tôi ra ngoài đi. Không thể được, đối với loại quán khí khi sống làm nhiều chuyện ác, sau khi chết còn tràn đầy quán khí thì Dương Tử Mi tuyệt đối không có cho nó cơ hội ra ngoài. Ngón tay bấm quyết, luồn tam mụ chân quả đã biến thành thực chất như một thanh kiếm sắc bén đầm tới. Quỷ chai đen không thể tránh khỏi, đã bị tam mụi chân quả đâm trúng trái tim. Quỷ chai đen hét lên một tiếng thảm, kêu rên toàn thân cuộn lại. Đừng giết tôi, đừng có giết tôi mà. Tôi nói, tôi sẽ nói cái chỗ giấu kho báo. Nó đau khổ cầu xin. Tôi không có hứng thú. Dương Tử Mi lạnh lùng trả lời. Cô là một người bình thường thôi, đương nhiên sẽ động tâm với kho báo. nhưng đây không phải là điều kiện để cô bỏ qua cho quỷ cháy đen nếu không thì cũng giống như cô đã gây ra một cái tội ác to lớn làm hại muôn dân trăm họ rồi cô không có muốn nói nhiều với quỷ cháy đen trực tiếp niệm chú đưa nó vào luân hồi khiến cho nó vào kiếp sau sẽ làm lợn hoặc dòi bọ thôi giải quyết xong quỷ cháy đen còn chiếc quan tài gỗ lê cô không có nỡ quỷ diệt vì có thể lấy vật liệu đó tạo ra những cái pháp khí lợi hại thậm chí có thể trấn trạch khu âm. Vì thế cô mới đưa hồn phách trong quan tài vào luân hồi, còn thi thể bị đốt trụi thì dùng phép hóa cốt quỷ đi. Sau đó gọi bốn vị sĩ xuống dưới để mà chuyển quan tài lên. Dương Tử Mi để cho Tiểu Thiên và Liên Nghi lên trước, còn mình ở lại bày cái trận pháp cân bằng âm dương, tiêu trừ đi di chứng mà quả diễm cục để lại. Cô đi lên. Gọi người dân tới lắp lại cái thông đạo Rồi mới dùng đất bùn sang bằng Còn về căn phòng bằng vàng Cô không biết vì sao mà nó xuất hiện Nhưng mà cô tin tưởng rằng Chỉ cần có duyên sẽ gặp lại Vì vậy không có vội vàng Dương Đại Sư Tại sao lại có hai ông quắc vậy Một vệ sĩ Thấy hai ông quắc Vẫn luôn không có nói gì ngồi dưới tang cây Một người ôm một cái hộp tinh xảo Người còn lại Thì làm cái bộ dáng đang ôm đồ vật hình thái giống nhau như đúc. Bởi vậy anh ta không kiềm được mà hỏi Dương Tử Mi. Việc này anh đừng có hỏi nhiều. Dương Tử Mi thản nhiên nhìn lướt qua con quỷ bắt trước. Sau khi quắc giằng qua phát tài, thì một lòng hướng thiện, hồn phách dần trở nên sạch sẽ. Bởi vậy mới khiến cho quỷ bắt trước dễ thương như vậy. Nếu không đúng là rất phiền toái rồi. Vệ sĩ thấy cô nói như vậy cũng không có dám hỏi nhiều. Huống hồ quắc văn hòa là ông chủ của bọn họ, quả chú ý diệt tư của ông chủ cũng không phải là chuyện tốt. Mắt trận đã quỷ rồi, toàn bộ không khí ở dốc thanh nham trở nên tươi mát hơn. Không còn cái cảm giác nóng nực, tháp sắt nhỏ cũng không còn hấp thu được âm sát khí minh quả tương ứng nữa. Dương tự mi cất cái tháp nhỏ vừa làm việc giấc giả vào trong vòng tay trữ vật. Cái thần khí này là sự trợ giúp rất lớn của cô, lúc trước phải dựa vào nó mới chiến thắng được hàng đầu sư độc ác, nhẹ nhàng thu phục quan hồn ác quỷ. Nhẹ nhàng thu phục quan hồn ác quỷ, hơn nữa còn giúp cô hấp thụ âm sát khí. Cô mở thiên nhãn, đứng ở đỉnh dốc chăm chú quan sát cái tình hình của thôn hoàng. Năm đám quả diễm, vốn hù ứng với nhau, bây giờ thiếu mất một, dẫn tới mất cân bằng. Cái bộ dạng như một ngọn nến trước gió Lầy lắc như sắp tắt Chương 1006 Chị Chị định chuyển quan tài này về sao Tiểu thiền nhìn quan tài gỗ lê hỏi Đúng vậy Đây là bảo bối đó Dương tự mì sờ gỗ lê tổ đen Yêu thích không có buồn tài Gỗ lê bình thường á còn hiếm thấy Huống chi cái loại gỗ lê này Dùng để luyện trong quả diễm cục Hơn một ngàn năm Chính là pháp khí tụ dương khu âm tốt nhất đó. Dù là vàng có thể tích như thế, cũng không có quý bằng nó đâu. Ô trời, lợi hại vậy sao? Vậy phải mang về cất giấu chứ? Nhẫn trữ vật của chị vẫn không có chứa được nó sao? Đúng vậy, đành phải chuyển nó lên xe đi. Dương tử mì bảo bốn vệ sĩ khiêng quan tài xuống núi. Người dân thôn Hoàng đang nóng lòng chờ đợi ở phía dưới. Nhìn thấy bọn họ đi xuống, hơn nữa còn khi một chiếc quan tài màu đen thì sợ tới mức lui về phía sau vài bước chuyện gì vậy sao lại đào ra cái quan tài mà mà khi nó xuống làm gì chứ có người kêu la không biết nữa quan tài đó nhìn có vẻ rất lớn rất nặng đèn nhánh dường như không phải làm từ cái gỗ thường đâu không lẽ thôn của chúng ta khô hạn là do liên quan tới nó sao trưởng thôn mà ông đi hỏi nữ nữ đi trưởng thôn đành phải đánh bạo tiến lên hỏi chiếc quan tài này là một yếu tố tạo nên khô hạn bây giờ cháu đã đào nó ra rồi dốc thanh nham sau này không còn là tử địa nữa dương tử mi gật đầu ô trời vậy thì tốt quá rồi cảm ơn nữ nữ nha trưởng thôn nhìn chiếc quan tài tiếp tục nghi hoặc hỏi cô nếu là do quan tài này gây ra sao mà cháu không thiêu quỷ nó đi Khiên nó xuống làm gì chứ nhiều điềm xấu lắm ai nói quan tài là điềm xấu quan tài thăng quan phát tài đó chứ quan tài này có tác dụng với cháu cháu định chuyển về thành phố A. trưởng thôn mà có chỗ nào cho cháu để nhờ một chút đi chờ lát nữa cháu sẽ để nó vào thùng xe việc này trưởng thôn khó xử nhìn chiếc quan tài trong thôn không có thiếu đất trống nhưng mà không ai muốn ở trước cửa có một chiếc quan tài vậy đâu chứ Dương Tử My cười cười, cô không có nói cho ông ta, chiếc quan tài này đặt ở đâu sẽ tiêu trừ hết loại khí đen tối mờ mịt đó chính là phúc khí mà không phải là xui xẻo đâu. Nữ nữ, đặt ở nhà cậu đi. Cậu họ Hoàng Anh Kỳ thấy khóe môi của cô nhếch lên một nụ cười thần bí, cảm thấy có chút gì đó liền tiến lên tự động xin đi giết giặc. Đất trống trước nhà của cậu cũng khá rộng, cậu không để ý việc này đâu. cậu họ đúng là có nhận lực dương tử mi tán thưởng nhìn hoàng anh kỳ cười nói đây chính là bước ngoặt trong vận mệnh của cậu bởi vì cổ quan tài này từng đặt trước cửa nhà của cậu sau này đường tài giận quan vận của cậu rất là thuận lợi đó hoàng anh kỳ nghe vậy hai con mắt sáng lên mừng thầm mình đoán quả nhiên không sai huống chi ông ta tin tưởng dương tử mi không có làm việc gì có hại cho mình đồ vật không may khẳng định sẽ không có đặt trước cửa nhà của mình rồi trưởng thôn nghe xong hối hận vô cùng sao mà ông ta lại ngốc vậy chứ đồ vật được dương đại sư nhìn trúng sao lại có điểm xấu được chứ huống chi cô cũng nói quan tài là thăng quan phát tài mà vậy mà mình lại nhường cái vận may thăng quan phát tài cho hoàng anh kỳ rồi quan tài gỗ lê được chuyển đến đặt ở sân phơi lương thực trước cửa nhà của hoàng anh kỳ vừa đặt vào không bao lâu bà ba mẹ già nằm tê liệt lâu ngày trên giường của ông ta bỗng nhiên có thể chuyển từ trên giường xuống đất đi mấy bước còn nói là xương đùi không có còn tê buốt đau đớn như trước kia nữa việc này khiến cho Hoàng Anh Kỳ vô cùng mừng rỡ càng tin tưởng quan tài này là may mắn mẹ của ông ta sở dĩ bị tê liệt là do vấn đề âm hàng hiện tại gỗ lê đá đỏ là một vật thuần dương đến đây Đương nhiên sẽ xua tan nó. Cuộc đời của Hoàng Anh Kỳ sau này, đúng như là của Dương Tử My nói, tài vật quan giận thuận lợi. Chương 1107, Anh Em Nhà Họ Long Đặt quan tài xong, đám người của Dương Tử My trực tiếp ở lại nghỉ ngơi nhà của Hoàng Anh Kỳ một chút. Nếu chỉ của Dương Tử My, Tiểu Thiên và Liên Nghi, bọn họ không cần phải nghỉ ngơi, vấn đề là quắc văn hoa. Quắc Văn Hoa trải qua cái lần trải nghiệm này dù có được nhân sâm ngàn năm của Dương Tửu My chống đỡ nhưng mà vẫn hơi mệt mỏi. Nhưng để cho ông ta tự bỏ, không có cho ông ta đi thì ông ta lại không chịu. Lúc trước trải qua thần kỳ như là căn phòng bằng vàng cho nên Quắc Văn Hoa tràn ngập chờ mong với trạm kế tiếp. Sao có thể buông tay cơ hội thám hiểm thần kỳ hơn được? Huống chi ông ta còn muốn tìm được đầu của em trai. Để trò cốt của nó tập hợp lại Dương tử mi không có lai chuyển được ông ta Nghĩ đến ông ta không còn dư lại bao nhiêu ngày Cũng không đành lòng cự tuyệt Khi bọn họ nghỉ ngơi Trưởng thôn đã dẫn theo mọi người trong thôn Thấp thỏm đi đến chỗ của dương tử mi Vừa đào ở dốc thanh nham Bọn họ phát hiện Dải đất vốn vô cùng nóng nực khô hạn Dường như đã bị tiêu trừ hết Hiện giờ bọn họ cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu đây vốn là một vùng đất chết đến một con kiến còn không có giờ bắt đầu đã có động vật rụt rịch bò đến bò đi thùng của chúng ta cuối cùng cũng đã được cứu rồi trưởng thôn trịnh trọng nhìn mọi người nói nữ nữ chính là tiên nữ hạ phàm là đại ân nhân của thôn chúng ta dù thế nào chúng ta cũng không có được đắc tội với cô bé không có được nói gì khiến cô bé khó chịu phải ngoan ngoãn phục tùng tin tưởng mọi thứ của bé nói, nếu không sẽ bị đuổi khỏi thôn hoàng, xóa tên khỏi gia phả. Dân, trưởng thôn, cảm nhận cảm giác mát mẻ từ lâu rồi không có, mọi người vô cùng cảm kích, kêu lên. Hoàng lợi, ông và vợ của ông nhất định phải chú ý nha. Trưởng thôn, nhìn vợ chồng của Hoàng lợi, đang có cảm giác phức tạp trong đám người nói. Lúc trước, hai người đã bất nhân với nữu nữ trước, Dù cô bé có bất nghĩa với hai người cũng là hợp tình hợp lý thôi. Hai người dám hừ một câu, nếu không sợ báo ứng thì cứ tùy ý. Trưởng thôn, chúng tôi đâu có dám vậy nữa chứ. Vợ Hoàng Lợi nhìn thấy bản lĩnh chân chính của Dương Tử mi đâu dám coi như là con bé tóc vàng vừa bẩn vừa nghèo trong ấn tượng lúc trước nữa. Vậy cô bé yêu cầu cái gì với nhà ông, hai người phải nhanh chóng đáp ứng đấy Trưởng thôn gật đầu nói Thôn hoàng của chúng ta đã bị hạn lâu như vậy Cuối cùng cũng đã có hy vọng rồi Mọi người đều nghĩ đến cả thôn Sẽ khôi phục lại quang cảnh sinh cơ bừng bừng Ai ai cũng vô cùng kích động Nước mắt đều tuôn trào ra Trong lúc quắc văn hoa Đang nghỉ ngơi Dương Tử mi nhận được điện thoại từ nước Mỹ Cô còn tưởng là Long Trục Thiên Vui mừng nhận điện thoại Kêu lên một tiếng Trục Thiên Thật là chị dâu là em. Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh giận dỗi của Long Truy Nguyệt. Lúc nào á chị cũng chỉ nghĩ đến anh trai thôi. Sao mà không nhớ đến người em chồng đáng thương này vậy? Nghe được âm thanh của Long Truy Nguyệt Dương Tử Mì hơi thất vọng cũng hơi kinh ngạc. Sao mà em lại đến nước Mỹ rồi? Sao em không thể đến nước Mỹ? Em đã lấy được thẻ xanh của Mỹ là công dân Mỹ rồi. Long Truy Nguyệt Nói năng đầy hùng hồn lý lẽ. Quan trọng là em nhớ người thân. Em sốt khổ phải từ qua hạ đến nước Mỹ tìm người thân. Nhưng mà số điện thoại của ông anh trai cũng không có. Dương Tử Mi không hừ tiếng nào. Lâm Trục Thiên không có cho cô đưa số điện thoại của anh cho bất kỳ ai. Cô biết số điện thoại di động đó chuyên môn dùng cho cô. Cô cũng không có muốn nói cho bất kỳ ai kể cả Long Truy Nguyệt. Chị Dâu Chẳng lẽ chị thật sự không thông cảm cho nỗi khổ từ ngàn dặm đi tìm người thân của em sao? Chương 1108, anh em nhà họ Long. Long truy nguyệt, thấy cô không có nói tiếng nào thì vô cùng khó chịu nói. Chị nói cho em số điện thoại hoặc địa chỉ hiện tại của anh ấy, như vậy cũng khó lắm sao? Chị không có nói số điện thoại của anh ấy đâu, có điều bây giờ anh ấy đang ở New York. Em có gặp được anh ấy hay không á, là xem duyên phận của hai người thế nào đi. Thầy tướng bọn chị có câu, người nên gặp, sớm muộn cũng sẽ gặp. Dương Tử mì bất đắc dị nói, Được rồi, quỷ hẹp hòi, dù sao anh ấy cũng là anh trai của em, em tin là bọn em sẽ gặp nhau thôi. Hứ, bây giờ em đi New York dài dòng xem sao, nói không chừng em lại gặp anh ấy ngay đầu phố ấy chứ. Em không tin... anh ấy gặp được người em gái đáng yêu như vậy lại cự tuyệt quan hệ không có nhận em đâu long truy nguyệt hư lạnh một tiếng nói dương tử mi cười cười cô thật sự rất ngưỡng mộ tính cách của long truy nguyệt muốn làm cái gì sẽ làm cái đó không cố kỵ không đắn đo không giả dối vô cùng ngay thẳng đơn thuần à phải rồi thời gian sau này chị có gặp lão sư phụ của em không long truy nguyệt hỏi chị không có gặp Đúng là từ sau lần gặp mặt đó, Dương Tử My không có nghe được bất cứ tin tức gì. Đương nhiên, cô có số điện thoại của anh, nhưng bây giờ cô vẫn chưa có cần thiết phải liên hệ với anh. Lão già đó lại không có nghe điện thoại của em, cũng không biết lão đã cùng cái bà lão nào đi hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc ở đâu rồi, dứt em sang một bên, quên sạch bách cái đồ đệ đáng thương này. Thật là quá đáng mà. Em sống ở trên đời này, sao mà đáng thương đến vậy chứ? Không gặp được sư phụ tốt, đã đành rồi, đến anh trai cũng không tốt. Ngay cả chị dâu cũng không có quan tâm yêu thương. Số em sao mà lại khổ thế này? Em không có nói chuyện với chị nữa, em đi đầu phố để gặp anh trai đây. Nói xong, cô nhanh chóng cúp điện thoại, đến một câu tạm biệt, cũng không có nói. Dương Tử My cầm điện thoại do dự một chút, sau đó gọi điện cho Long Trục Thiên. lần này anh ấy bắt máy rất nhanh mi mi nghe được giọng nói trầm thấp nhưng mà tràn ngập nhu tình của long trục thiên tâm tình của dương tử mi giống như mặt hồ bị ném viên đá vào nhấp nhô từng gợn sóng trục thiên bây giờ anh có bận không dương tử mi hỏi không bận anh đang nghỉ ngơi anh đang định gọi điện cho em tình hình thôn hoàng thế nào rồi long trục thiên trả lời Nghe thấy anh nói bây giờ, anh không có bận, cô vô cùng vui sướng. Bình thường nói chuyện với anh, cùng lắm cũng chỉ được hai ba câu, sau đó dỗ dàng cướp điện thoại. Bây giờ có thể nói chuyện cùng anh lâu hơn, tâm tình sung sướng như là người dân thôn hoàng được đón mưa vậy. Cảm giác sung sướng sau bao ngày hạn hán mới có mưa. Cũng có thể xem là khá thuận lợi, bởi vì bây giờ anh đang rảnh, Cho nên Dương Tử Mi cũng nói qua cái chuyện căn phòng bằng vàng cho anh biết. Long Trục Thiên trăm mặt một chút. Trục Thiên, nơi này có liên quan đến chúng ta, chính xác mà nói, nó là liên quan đến anh. Đợi anh có thời gian, chúng ta sẽ quay lại xem xét xem sao. Dương Tử Mi rất muốn cùng với Long Trục Thiên trải qua các chuyện thần kỳ. Được, Long Trục Thiên trả lời. Anh cũng hy vọng có thể ở bên cạnh Dương Tử Mi. Với anh mà nói, anh không cần phải trải qua những cuộc thám hiểm thần kỳ gì cả. Anh chỉ cần được ở bên cạnh cô, chỉ cần là ăn cơm, uống nước, nói chuyện, sau đó cùng ôm nhau ngủ, như vậy cũng là một loại vô cùng hạnh phúc rồi. Nhưng anh lại phải gánh giác trách nhiệm, không thể trốn tránh, cho nên hạnh phúc, mong muốn kia cũng giống như đang bị giam cầm. Được rồi, Trục Thiên à, Truy Nguyệt đã đến Mỹ rồi, cô ấy sẽ chạy đến New York. Anh có cần liên hệ với cô ấy không? Dù sao cô ấy cũng là em gái của anh đó. Dương Tử mì hỏi, Long trục thiên trầm mặt, giọng nói có vẻ khó chịu. Không cần thiết, anh không có em gái, anh cũng không có muốn gặp cô ta. Dương Tử mì thầm thở dài một hơi. Anh ấy cự tuyệt tình thân như vậy, rốt cuộc là tại sao chứ? Chương 1109, Bia đá quán khí. Lâu lắm, Mới có cơ hội nói chuyện với anh thế này, cô không có muốn lãng phí thời gian giao vấn đề của Long Truy Nguyệt. Vì thế, cô bèn tránh né không nhắc đến. Đúng lúc cô đang muốn hỏi thăm tình hình của anh thế nào rồi, thì có âm thanh của người khác truyền đến. Ngữ khí có vẻ gấp gáp, cơ hồ nghe được mấy chữ như là Rầy đã giết chết Lý Đà. Dương Tử Mi nghe được tiếng hừ lạnh không kềm chế được của Long Trục Thiên, tâm tình có một chút lo lắng. Xem ra ở bên kia anh lại gặp chuyện gì rồi. Vì thế cô chủ động nói danh Trục Thiên, anh có việc bận, xử lý trước đi, em cúp máy nha, nếu có thời gian gọi điện cho em. Được. Long Trục Thiên trầm giọng trả lời, sau đó cúp điện thoại. Nghe âm thanh tút tút trong điện thoại, dương tự mi cảm thấy có một chút mất mát. Không gọi điện cho anh thì cũng coi như không có gì, cũng chỉ là vài phút nhớ mong rồi sẽ qua đi. Nhưng một khi đã gọi, cảm giác sau khi mà cúp điện thoại, vô cùng khó chịu. Cô cảm thấy thế giới đều trở nên trống rỗng, làm cho cô cảm thấy rất là khó chịu, bực bội trong người. Có điều, cũng may, cô đang bận, không có nhiều thời gian để mà thất thần suy nghĩ du dơ. Dương Đại Sư Tôi đã ổn rồi, chúng ta chuẩn bị tiếp tục đi. Nếu không, tôi sợ không còn nhiều thời gian nữa đâu. Quắc Giang Hòa Mơ hồ cảm giác được đại nạn của mình sắp đến rồi. Ông muốn có nhiều kiến thức hơn trước khi chết. Vì thế, ngồi nghỉ ngơi một chút, sau đó lập tức yêu cầu hành động. Dương Tử mi nhìn thoáng qua ánh mắt của ông, và quỷ bắt trước rồi gật đầu. Được rồi, trời cũng đã sắp tối rồi, chúng ta phải nhanh chóng hành động thôi. Lần này mục tiêu của bọn họ là cánh đồng thượng đảo. Theo trí nhớ của Dương Tử mi ở kiếp trước, cánh đồng thượng đảo này Đất đai rất là phì nhiêu màu mỡ, trồng lúa, trồng cây nông nghiệp đều sinh trưởng phát triển rất tốt. Nhưng bây giờ, đi đến đâu cũng chỉ thấy đất đai nứt toát cháy đen, không hề xuất hiện màu xanh của sự sống. Cũng không có bất cứ động vật nhỏ bé nào như rắn như chuột kiến bò qua, hoàn toàn trở thành một vùng đất chết. Đứng ở đây có cảm giác như đang đứng trên một mảnh tro lửa vừa mới bị thiêu đốt xong. khô khang, nóng nực vô cùng khó chịu. Dương Tử mi có một chút khó chịu, sắp là không chịu nổi cái loại khô khang này. Lấy ra một mảnh tuyết liên ngậm vào trong miệng, sau đó đưa cho đám người của Tiểu Thiên, mỗi người một mảnh, đến cả tám vệ sĩ cũng có phần. Phần kia kim ngân châu báo, nhưng mà Dương Tử mi không cảm thấy đau lòng tiếc nuối Dù sao, đó cũng chỉ là vật ngoài thân. Nhưng qua tuyết liên này, là tuyết hồ để lại cho cô, Đây là loại linh dược, chỉ có thể gặp không thể cầu. Cô phân chia cho mọi người dùng như thế này, thật ra cũng có một chút tiếc nuối nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô còn dán lên người của mỗi người một lá bùa tụ thủy, để cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Dương Tử My cùng chỉ Tiểu Thiên liên nghi tìm quanh cánh đồng thượng đảo, tìm được vị trí, sáu phiến đá, những máu bố trí quả diễm cục, sau đó bảo vệ sĩ đào lên. Do có kinh nghiệm lần đầu, cho nên lần này giải quyết rất nhanh. Nhưng có điều không giống nhau. Đó là ở đây, ngoài sáu phiến đá nhuốm máu, còn có thêm một cái bia đá nữa. Trên tấm bia đá có khắc văn tự, nhưng mà một người tinh thông văn học cổ như Dương Tử Mi cũng không có nhận ra. Loại chữ này rất kỳ lạ, hiếm gặp. Không biết đây là chữ viết của thời đại nào hay là dân tộc nào đã biến mất để lại. Liên Nghi nhìn kỹ một chút, có vẻ như cô quen biết. Nè, Liên Nghi, cậu làm sao mà biết được cái loại chữ này? Dương tự mi nghi hoặc hỏi, Bên trên viết cái gì vậy? Đây là văn tự của bộ tộc chúng mình. Liên Nghi viết trên mặt đất. Bên trên có viết, ta phải biến thành lệ quỷ ngàn năm, bám quẩn lấy người, làm cho ngươi đời đời kiếp kiếp không siêu sinh được. Phải chịu ngọn lửa địa ngục thiêu đốt dày dò. Nhìn thấy câu nói, chứa đầy quán khí này, dương Tử mì hơi nổi da gà. Khó trách, cánh đồng thượng đảo lại khô nóng kinh khủng hơn bên cái dốc thanh nham. Ở đây, ngoài quả diễm cục, còn có lời nguyền khắc trên bia đá nhuốm máu kia, Giống như thêm dầu vào lửa, làm cho lửa cháy càng thêm mãnh liệt. Chương 1110, bia đá quán khí Quả diễm cục ở dốc Thanh Nham là để trừng phạt mà lập nên, nhưng mà quả diễm cục ở đây, rốt cuộc, tại sao lại có quán khí sâu đậm đến vậy chứ? Bìa đá dùng khắc lên từng chữ thâm độc quán hận như vậy, trải qua nghìn năm, quán khí này đã bắt đầu có linh hồn của nó, giống như cây cỏ thành tinh bình thường, chúng ta vẫn thường nói. Quán khí trên bìa đá lớn đến nỗi Dương Tử mi có thể cảm giác được âm khí lạnh thấu xương. tấm bia đá quán khí này phải phá giải được cái trận pháp ở dưới đất mới có thể giải phóng được giống như là ác quỷ bị giam trầm vậy cảm nhận được nhân khí thì lập tức dương nành muốn vuốt muốn tìm người để trút giận trên người của dương tửu mi tiểu thiên và liên nghi có khí tức đặc biệt bọn họ không có trở thành đối tượng để quán khí kia tìm đến trên người quách văn hoa có âm khí ông lại tiếp xúc với quỷ lại thêm đại nạn sắp tới trên người ông bắt đầu có thể cảm giác được hối khí mà chỉ của những người có thiên nhãn như dương tử mi mới nhìn thấy ông cũng không phải là đối tượng bọn chúng cần nhưng mà tám vệ sĩ kia thì khác trên người của họ tràn ngập dương khí chính là đối tượng mà bọn chúng oán hận đố kỵ bọn chúng bắt đầu tiến đến nhưng mà người vệ sĩ kia không có thiên nhãn tự nhiên không có nhìn thấy được cái đoạn âm khí đen xì kia đang âm lãnh quán hận, xông tới tấn công bọn họ. Bọn họ, cảm giác nhiệt độ không khí bốn phía, đột nhiên hạ thấp. Sau lưng, đổ mồ hôi lạnh, cánh tay, không hiểu sao lại nổi hết da gà. Dương tử mi, đương nhiên là nhìn thấy, cô mới vội vàng, đưa ngón tay làm chỉ huyết Tam muội chân quả phun ra, đánh về phía cái đoàn hát ký kia. Tam muội chân quả, tiến vào giữa bọn chúng, nổ vàng, Nhưng đám lửa kia, nhanh chóng đã bị đoàn hắc khí nuốt chửng căn bản không có tác dụng xua tan hắc khí hơn nữa đoàn hắc khí kia mạnh mẽ hơn trước tạo ra một lực lượng cực mạnh tốc độ kinh hoàng tiến đến tập kích mấy người vệ sĩ dương tử mi trước đây rất tin tưởng vào ta mũi chân quả của bản thân trước đó con quỷ đen tích cóp nghìn năm quán hận cũng đã bị thiêu quỷ hoàn toàn vì thế cô đã kinh địch cho rằng có thể dễ dàng đối phó với quán khí kia nó chẳng qua cũng giống như một linh hồn được hình thành trên bia đá mà thôi nhưng mà kết quả hoàn toàn ngược lại tam mụi chân quả giống như một loại năng lượng mới được hình thành còn vô cùng yếu ớt đi đối phó với linh hồn quán khí tích tụ nghìn năm nó không những không có bị tiêu diệt ngược lại ngọn lửa lại bị dập tắt điều này cô thật sự không có nghĩ đến vì thế cô không có kịp ngăn cản nó tập kích trở lại về phía vệ sĩ tên là a bảo cổ của a bảo thắt lại hai con mắt trợn trừng toàn thân run rẩy đứng lên cả khuôn mặt ngập tràn hắc khí dương tử My xông lên phía trước dán liên tiếp mấy cái lá bùa lên trên người của anh ta nhưng mà kết quả đều bị giăng ra tự động cháy rụi a bảo vốn dĩ là một người đàn ông cao to nhưng mà trong miệng phát ra tiếng cười sằng sặc nhọn rét lạnh của một phụ nữ Hình như tiếng cười của nữ quỷ nghìn năm, làm cho mọi người nghe thấy đều sợn tóc gáy, Khuôn mặt qua bảo mang theo thần thái u oán, ngón tay làm thành cái hình dáng như bông hoa lan, chỉ vào dương tử mi, ngữ khí sắc lạnh. Cô muốn giết tôi ư? Cô không có giết chết được tôi đâu. Tiếng cười của cô ta vô cùng kinh khủng, đến cả liên nghi nghe thấy lông trên người dựng hết lên, cơ thể có một chút run rẩy. Còn mấy người vệ sĩ khác nhìn thấy đồng nghiệp của mình đã bị quỷ ám như vậy, như biến thành người khác thì cho dù gan lớn thế nào cũng hít sâu một ngụm lạnh khí, toàn thân run rẩy, bước chân không có tự chủ được lùi về phía sau. Dương Tử Mi phát hiện mình đã dùng pháp thuật khu tà bình thường không có tác dụng nào với nó, chỉ đành lấy ra cái đòn sát thủ là cái chu nhỏ. Cô hy vọng Chuông có thể hấp thụ được linh hồn hình thành từ quán khí thiên địa nghìn năm. Cô nhanh chóng khóa thính giác của quát nhân hoa và quỷ bắt trước bắt đầu lắc lắc cái chuông. Các bạn vừa nghe xong tập 90 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.